chương một trăm thực vật chiến sùng một lại là tứ cực quý giữa cực mùa mưa đã đến quan hệ chiến sùng dùng tích góp từng tí một đến ánh mặt trời cấp đế đô căn cứ khởi động bình thường cuộc sống nhường càng nhiều nhân loại sống sót ngày mặt trời không lặn cùng cực vũ sau khi kết thúc nên đón chính là cực xuân cái kia thời điểm thái dương chính thường nguyệt lượng cũng đang thưởng ngày đêm bắt đầu bình thường luân p h i ê n nhân loại cũng đắc ý x u y ê n khẩu khí sinh sản sinh lợi cũng là tại kia khi nữ chủ trở thành toàn bộ hoa quốc nữ thần hoặc là nói là cứu thế chủ một loại tồn tại ở đương thời căn cứ người lãnh đạo nói chuyện đều không nhất định có nữ chủ nói hữu dụng thời khinh khinh không nghĩ qua trở thành thay thế nữ chủ thu hoạch này đó khen ngợi tiếng động tồn tại nàng chính là đơn thuần không nghĩ đem quan hệ chiến sùng rơi vào nữ chủ trong tay nếu quan hệ chiến sùng ở nàng nơi này cường đại không đứng dậy nàng sẽ lo lắng trở lại đế đô sau một lần nữa tìm một quan hệ dị năng giả đem quan hệ chiến sùng cấp đối phương nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải làm cơ sở sử dụng tâm tình phi thường tốt thời khinh khinh sử dụng thủy hệ tinh hạch tận khả năng hấp thu đợi toàn thân trạng thái điều chỉnh tốt sau xuất ra tam giai thủy hệ tinh hạch đánh sâu vào tam giai dị năng sương n g ù hóa thủy hệ dị năng ở thời khinh khinh cô động chèn ép hạ bắt đầu chuyển vì hóa lỏng cùng lần trước tiến giai giống nhau thời khinh khinh không có lập tức kết thúc loại trạng thái này mà là luôn luôn tạ i hóa lòng thủy hệ dị năng hơn nữa tận khả năng bỏ thêm vào toàn bộ thức hải hiện tại nàng thức hải cơ hồ định hình muốn lại mở rộng thức hải trừ phi đi vào hoàng linh cảnh thậm chí huyền linh cảnh đã ngoài cảnh giới trải qua cả đêm nỗ lực thời khinh khinh hiện tại đã trở thành tam giai cao cấp thủy hệ dị năng giả phóng thủy lượng cũng càng thêm khổng lồ mở to mắt nháy mắt thời khinh khinh liền cảm giác được quanh thân áp khí giảm xuống nhìn đến quý mặc nôn đêm đen đến mặt lẩm bẩm biết hầu nói vì sao sinh khí quý mặc ngôn thăng cấp sự tình lớn như vậy ngươi thế nào không nói với ta một tiếng vạn nhất nàng trên đường nhận đến quấy nhiễu thăng cấp thất bại do đó nhiều chịu một phen thống khổ làm sao bây giờ thời khinh khinh buông tay ta này không phải không có việc gì thôi quý v ũ em cũng là có tì khí ôm đứa nhỏ bước đi chính ngươi tỉnh lại thời khinh khinh ngươi k h á n g thủ ngươi đi thì đi đem tiểu hành trả lại cho ta á h uy nhưng mà lần này thời chi hành cũng rất tức giận mẹ thế nhưng không đem chuyện lớn như vậy tình nói cho hắn cùng ba ba thật sự là hơi quá đáng ba ba nói rất đúng mẹ hẳn là hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại thời khinh khinh hai cái nhi tạp cũng không yêu nàng thu sao phá đuổi theo ra môn thời khinh khinh cấp chính mình đến cái thủy mạc làm sạch nhưng mà đến dưới lầu thời điểm nhìn đến quý vũ em cùng con ăn cơm nhậm nàng thế nào cùng hai người bắt chuyện hai người đều rất t ỷ khí bỏ mặc thời khinh khinh giận lật bàn ai còn không phải cái có t tỷ khí cục cưng liều y ư ý ỉa trải qua thời khinh khinh cầm trụ nàng t ỷ lưỡng nhi tốt đi ra ngoài thân t ỷ gì chuyện này liều y ư ý ỉa bị thời khinh khinh túm đến trong phòng nàng nghi hoặc nhìn về phía thần thần bí bí thời khinh khinh nhà cho n g ư ờ i này phóng thích dị năng dấu hiệu thời khinh khinh ngày hôm qua thời điểm đã nghị cấp liều y ư ý ỉa một hạt mầm dấu hiệu hiện tại liều ý ý ý ý ý là ẩn thân dị năng bản thân lại không có gì lực công kích này hạt mầm ưu điểm chính là cứng cỏi hơn nữa có thể hóa thứ trở thành vũ khí dùng để ám sát nhất thích hợp bất quá liều ý ý ý ý là thực tin tưởng thời khinh khinh cho nên nghe lời phóng thích dị năng tiến hành dấu hiệu may m à này hạt mầm thực thích hợp liều ý ý ý ý ý bị nàng dấu hiệu sau liền trưởng thành bàn tay đại màu bạc tiểu thụ chặt là năm giống như là một bàn tay nắm ra hổ trào bàn không cvpl p đấy không